Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 549 thiểm công kịch độc và băng phong. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Từ lúc Kim Nghĩa đồng thủ tới khi diệt sát vì lão giả Nguyên Anh Trung. Kỳ này bất quá chỉ là trong trước mắt. Tựa như điện quang hỏa thạch. Vậy, các tu tiên tiên giả xung quanh hoàn toàn không có phản ứng. Người có. Thực lực cao nhất trong bọn họ không thể hiểu nổi mà ngã xuống như. vậy Đám người còn lại đều lộ vẻ đầy hoảng sợ. Ha ha, ha ha. Trong mắt Kim Nghĩa hiện tia dữ tợn, gã lè lưới liếm khóe miệng, sau. Đó u, to, nơ, gơ, cơ, to, nơ, gơm, thắt lưng. Năm ngón tay nắm lại thành quyền oanh một phát. Lên mặt đất, bành, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả đảo nhỏ chấn động. Theo nhất quyền. Này có thể thấy một đảo Kim Quang lấy thân hình Kim Nghĩa làm chung. Tâm khuyết tán về bốn phía. Một đám bụi khổng lồ bốc lên. Nếu đứng tại trên cao chỗ này quan sát. Bất cứ nơi Kim Quang chiếu qua trong phạm vi vài dặm hoàn toàn hóa. Thành bình địa. Đình đài lầu cắt thì không cần phải nói cho dù là cả tiểu sơn cao. Trăm trưởng cũng bị quét sạch. Còn đám tu sĩ xung quanh dù là lơ lượng. Trên trời hay dưới đất đều bị kim khí sắc nuốt hết hóa thành bột phấn. Dừng tay. Cuồng đổ lớn mật, ngươi dám Một thanh âm nổi giận vang lên. Cùng thời khắc này tại một phương của đảo nhỏ có hơn 10 đảo hào. Quang bay lên. Đầu lính là ba tu tiên giả ly hợp kỳ trên mặt đám này. tràn đầy sự phấn uất Cuồng đồ phương nào dám tùy ý tàn sát tu tiên giả của lý gia một. Lão giả vận đạo bào mắng to chỉ tới chậm một chút mà hàng trăm đệ tử đã hóa thành hư vô. Phải biết rằng ở đây đều là tinh nhuệ của gia tộc mặc dù có tu vị. Thấp nhưng tiềm lực đều khiến người thán phục. Nhị ca dài dòng với hắn làm cái gì? Hắn dám giết tu tiên giả của Lý? Ra chúng ta! Chúng ta phải chiều hồn luyện phách hắn. Một lão giả mặt đỏ ở bên cạnh rõ ràng tính tình bảo ngược mắng ấm lên. Rồi tế ra một thanh phi kiếm đỏ rực mang theo ngọn lửa nóng cháy. Hắc hắc. Tới rồi. Kẻ địch chỉ còn có ba tồn tại cùng cấp nên trên mặt kim nghĩa không hề. Lộ vẻ sợ hãi. Đột nhiên hắn ngồi xổm xuống đưa hai tay chống đất. Phùng mang trợn. Mắt qua. Tiếng kêu này giống y như tiếng của một con cóc. Chiêu này chắc suốt. Thân tử Tây Độc Âu Dương Phong. Thanh âm chưa dứt thì một từ trong miệng phụt ra đạo linh quang vàng, nhạt bắn vào phi kiếm hỏa diễm. Tức thì linh quang trên thân phi kiếm liền ảm đạm, giống như linh tính bị tổn hao vậy. Lão giả mặt đỏ kinh hãi. Hai tu sĩ ly hợp kỳ còn lại của lý gia đều cùng đồng thủ. Ha <cười> ha! Thì gia gia hỏa kim nghĩa thi triển cát mô tông. Tên này bất kể. Thể diện của tu yêu giả lại cố tình bắt trước hình dạng con thiềm. Thư vẻ mặt của y lam công tử lộ vẻ diễu cợt châm chích kim nghĩa. Lời này của đảo hữu sai rồi. Kim minh chân thiềm chính là một trong các chân linh của linh giới. Tuy xếp danh chỉ đứng hàng cối nhưng cấp. Độ này không phải để chúng ta có thể diễu cợt được minh tuyển tiên tử. Che miệng cười khẽ, nói tiếp. Miệng lưới của đảo hữu thật cũng quá độc. Nếu ở phường thì thì kim. Minh thiện tông này cũng phải bán với giá trên trời là trên ướp vạn. Tinh thạch. Sao ngươi lại chây bai như vậy? Ha ha tiên tử giữ thể diện cho hắn làm gì thần thông của kim nghĩa. Thì không cần bàn nhưng hình tượng không khác con thiểm thử là mấy. Tiêm mà y lam biếu môi nói. Ai di đà phật. Hai vị đảo hữu nói mấy chuyện không liên quan làm gì. Hiện giờ Kim Thí Chủ bị tu sĩ lý ra vây công, chúng ta có nên xuất thủ hay không? Kim Hoang Thiền Sư không tán thành hành động của hai người ngày. Hiện, đã đồng thủ thì nên dốc toàn lực, lỡ bị lật thuyền trong mương thì hối. Cũng không kịp. Đại sư sốt ruột làm gì? Nếu Kim Nghĩa không đối phó được với tu sĩ, cùng cấp thì hắn không có tư cách hợp tác cùng chúng ta. A-di-đà Phật Lão nạp thấy không thể nói như vậy, chúng ta không rõ. Thần thông của kim thí chủ lắm, và lại đang cùng trên một con thuyền. Thì cũng nên cùng nhau ứng phó. Đang một mực yên lặng, đột nhiên lâm hiên mở miệng. thiền sư nói có lý, đêm dài lắm mộng. Lâm mố thấy chúng ta đồng loạt. Ra tay là ổn nhất. Tiên tử xem thế nào. Được rồi, đừng hỏi minh tuyển tiên tử một khi mọi người đang muốn hoạt. Động cho rắn gân cốt thì đại khai sát giới cũng là một cách hay tiêm. Mà y lam gãi gãi đầu. Ngộ nhớ ra hỏa vo kim ngã xuống thì cũng chẳng hay vo gì. Sau đó hắn thu lại chiếc linh thuyền của mình. Nguyên thân hình bốn người đang ẩm dấu đột nhiên hiện rõ ra như ban. Ngày, khí tức cường đại nhanh chóng tràn ngập khắp đảo. Ba người đang vây công kim nghĩa không khỏi thất sắc kinh hãi còn các tu tiên giả khác của lý gia thì tái nhợt cả mặt mày, trời đối phương tới không chỉ có một lão tổ ly hợp kỳ, làm sao bây giờ tiểu tử lùn kia đắt lời hại như vậy, lại còn thêm bốn gia hỏa khác, chúng ta tuyệt không thể đối phó, mau trở về tìm lão tổ. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, các tu sĩ cấp thấp không còn một chút chiến ý, dục dịch cột đuôi chuẩn bị chạy. Lâm Hiên không thích làm sát kẻ vô tội nhưng để bọn này chạy thoát thì nhất định sẽ lộ tin tức. Hắn đang khó xử thì đã có kẻ khác hành động. Nhanh hơn. Minh tuyển tiên tử khẽ phất ngọc thủ tế ra một bảo vật như một tấm khăn mỏng sau đó hai tay nàng bay múa trên dưới liên tiếp đánh ra. Một đảo rồi một đảo pháp quyết. Oanh! Tấm khăn mỏng này hóa thành một con mãng xà thân hình to đến mấy. Trượng còn chiều dài rốt cuộc đến bao nhiêu thì không thể đếm được. Toàn thân mãng xà ánh hàn quang tựa như dùng băng tuyết điêu khắc mà. Thành. Nó mới hiển lộ mà nhiệt độ xung quanh đã nhanh chóng giảm. Xuống. Sau đó mãng xà mở cái mồm to như chậu máu. Nhìn qua tựa như một. Hát động không đáy vậy. Phốc. Mắt thường có thể thấy được hàn khí từ bên trong cuồn cuộn tuôn ra. Những nơi hàn khí đi qua thì vạn vật đều bị băng phong. Mấy chục tu sĩ đi theo bọn lý ra lão tổ không có ai đào thoát toàn bộ bị biến thành. Tượng băng xem ra ngay cả hồn phách cũng bị đông lạnh dù có giải phong ấm thì đã chết không thể nghi ngờ. Không tồi không tồi công pháp băng phong thiên lý của tiên tử đã luyện đến mức lư hỏa thuần thanh. Y lam mố quả là đại khai nhãn giới gã thiểm thử kia quả là so không lại. Tiêm mà y lam nhẹ lay động. Chiết phiến, phong độ nhẹ nhàng nhưng ngôn từ rất tổn hại đến người. Tuyệt không cảm tình mà vừa vặn để kim nghĩa nghe sành mạch. Không ổn, bọn chúng không phải tu sĩ bình thường. Mau trốn trở về tìm. Đại trưởng lão. Thấy đám tôn tử bị sát diệt. Lão giả mặt đỏ vừa sợ vừa giận. Nhưng hiểu được đám người ở đây tuyệt không địch lại đối phương. việc cấp. Bách chính là mau chóng hồi họp viện binh. Nếu không chết không minh. Bạch mất thật là oan uổng. Còn muốn chạy chậm rồi. Bị tiêm mà y lam châm chọc khiêu khích. Thần tình của kim nghĩa đỏ. Bừng đáy mắt lóe sáng. Lúc này hai mắt hắn nhìn cực kỳ yêu dị. Hoàn. Toàn không giống trong mắt của nhân loại. qua Đột nhiên hắn vẫn sức nhảy cao lên ý như một con cóc toàn thân bao. Bọc bởi vô vàn những điểm điểm kim quang. Nhìn qua yêu gì đến cùng. Cực, sau đó hắn há miệng cuồng đồng bắn ra một vật thể đỏ tươi. Lâm Hiên thấy tình cảnh này thì đầu lưới tê tê. Trong nháy mắt, da hỏa này thật sự dùng thần thông yêu hóa biến thân. Mình thành con cóc. Cái lưới dài phục ra nhìn qua y hệt con cóc thè lưới bắt côn trùng. Tuy vậy tốc độ nhanh tới cực điểm nháy mắt đã đến trước địch nhân. Lão giả vận đạo bào sợ hãi, trước người chợt lói hoàng quang, một tấm. Tiểu thuẫn màu vàng đất đã xuất hiện chắn trước người. Lập tức hai loại linh quang khác màu đan vào cùng một chỗ, có điều rất nhanh hoàng quang cực kỳ ảm đảm. Tiểu thuẫn kia dễ dàng bị xuyên, thủng không. Lão giả quá sợ hãi nhưng lúc này muốn tránh đã không còn kịp, chiếc, lưới dài bắn vào lồng ngực rồi dễ dàng xuyên qua. Cả nguyên anh cũng... Không kịp thoát, bị nghiền thành bột phấn. Hai lão tu sĩ còn lại sợ tới mức hồn phi phách tán. Đừng nói đến việc báo thù đối với bọn họ có thể trốn thoát đã là kết. Quả tốt nhất rồi. Nhưng khả năng này tuyệt không thể xảy ra. Hoàng Quang chợt lói tiêm mà Y Lam đã hiện ra trước mặt một lão giả, khác, phong độn thuật. Có thể so với cửa thiên vi bộ của mình. Lâm Hiên bề ngoài bất đồng thanh sắc nhưng trong lòng cẩn thận đánh giá lăn ra bộ mặt lão giả mặt đỏ hiện vẻ tàn khốc tay áo múa lên phi kiếm đăng được hỏa diễm hừng hực thiêu đốt chợt chém ra tuy vừa rồi khi chiến đấu linh quang nơi phi kiếm có ảm đạm đôi chút nhưng uy lực vẫn không có gì sánh nổi tiêm mà Y Lam xem như không thấy trên mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt. Thân hình tựa chỉ bước qua một bước nhưng không hiểu sao phi kiếm chỉ. Chém sạt qua người biến công kích của đối phương trở thành công cốc. Không ổn. Trong lòng lão giả nhảy rừng, mắt thấy biến chiêu đã không kịp nhưng... Lão phản ứng cũng mau lẻ vô cùng, vội phát ra cương thuẫn hộ thể. Tiêm mạc y lam công kích rất tùy tiện, chỉ cầm chiếc phiến gõ một cái. Vô thanh vô tức. Không có lôi hỏa cũng không có phong đao bay đầy trời. Lão giả đăng. Ngẩn ngơ thì một cỗ kỳ hương xuyên qua vòng bảo hộ trực tiếp bay đến. Mũi này. Lúc đầu lão giả ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã có phản ứng. Có đục. Hiện tỉnh ngộ đã muộn. Trong nháy mắt sắc mặt lão trở nên đen thui. Càng dưỡng gì chính là trên mặt còn mang theo nụ cười cổ quái. Bất quá lâm hiên biết đó là do không còn khống chế được cơ nhục mới có. Kết quả này. Nguyên Anh cũng không có đồn ra. Lão giả ngã xuống. Tiêm mà Y Lam. Điểm một ngón tay. Một khối hỏa đạn xẹp ra. Hỏa diễm bùng lên thiêu. Đốt thi thể lão giả. Lâm Hiên thầm hít một hơi lạnh. Tên tiêm mà Y Lam này bình thường bộ. dáng ba hoa nhưng thần thông thì quỷ gì khó lường. Hắn diệt sát lão. Giả mặt đỏ chỉ trong nháy mắt. Nói miếu sát cũng không phải khuyết. Đại. Lâm Hiên tự biết mình xuất thủ cũng không nhanh hơn được. Toàn thân. Lão giả kia đã bị dính kỳ độc, Đường đường là tu sĩ ly hợp kỳ mà chỉ. Dính một chút là ngã lăn ra chết. Thật khiến người không khỏi tim đập. Chân run. A-di-đà-phật. Vẻ mặt kim hoàng thiền sư đầy vẻ hiền lành. Bất quá Lâm Hiên thấy rõ. Ràng lão gia hỏa này cũng giống hắn đều cảm thấy kiêng kỳ. Không trách được kim nghĩa tuy tu luyện kim minh thiểm công nhưng mấy. Lần đấu pháp cùng tiêm mạc y lam đều bại trong hồ đồ. Đương nhiên hai người tuy ngoài miệng nói móc nhưng không phải quyết. Phân sinh tử kỳ thật sao tình cũng không tệ. Chỉ trong giây lát ba tu sĩ ly hợp kỳ đã chết hai chỉ còn một. Tuy vậy tình cảnh lão này cũng không tốt lắm chưa ngã xuống nhưng nửa. Người đã bị minh tuyển tiên tử băng phong. Màu trắng của huyền băng đã xuất hiện trên lồng ngực lão giả rồi không? Ngừng lan tràn ra bốn phía. Trên mặt lão này tràn đầy hoảng sợ. Liều mạng hít vào một hơi điều. Động pháp lực tinh thuần khổ tu mấy ngàn năm nơi lồng ngực phát ra. Bạch quang chói mắt ngăn cản đóng băng. Nhưng ngoài việc này thì lão cũng không làm được chuyện gì khác tính. Mạng hoàn toàn trong tay người khác bạch quang chợt lóe, minh tuyển tiên tử phong tư chắc tuyệt đã xuất hiện trước mặt lão giả một lời cũng không nói được minh tuyển tiên tử nhẹ thở ra vương ngọc thủ thon nhọn trắng nón nhẹ nhàng ấm một cách vào lồng ngực lão giả động tác mềm nhẹ tựa hồ không mang theo khói lửa nhân gian có điều theo động tác của nàng thì vạn niên hàn năng đáng sợ như thủy triều rút sạch về hả Lý gia tu sĩ kia ngẩn ngơ, tự hồ không thể tin tưởng một màn phát sinh. Trên thân thể, đối phương buông tha lão. Lão đã sống mấy ngàn năm nhưng còn chưa nghe nói chuyện như vậy. Thật là quá mức vừa dị. Nhưng bất kể thế nào cuối cùng bảo trụ được cái mạng nhỏ. Lão nào còn dám ở lại đây? Băng phong đã được giải trừ nhưng từ eo trở xuống vẫn chết cứng. Quá sờ khắc này lão còn quản cây gì cả người nổi lên thanh quang bắn. Về một phương khác của đảo. Ở bên này có năm đảo quang hoa chói mắt đang bay. Đại trưởng lão cũng. Đã phát hiện chuyện bất thường cũng đang liều mạng tới. Chỉ cần tụ. Họp được với chư huyên để thì mạng nhỏ sẽ được bảo trụ. Địch nhân đào tẩu nhưng trên mặt minh tuyền tiên tử không mảy may lộ. Chút di sắc. Dường như nàng thật sự muốn buông tha mà bọn lâm hiên. Cũng không có ý ngăn cản. Lão này trong lòng không yên nhưng bay xa được hơn trăm trượng thì dần. An tấm. Tiện tì kia tuy thực lực cao thâm nhưng tâm tư thật quá đơn giản. Không rõ đạo lý thả hổ về rừng. Lát nữa hội họp với đại ca xét xanh cầm ả này. Xét làm cho ả hiểu thế. Nào là đồng tình với địch nhân. Mang ý nghĩ hung tợn trong lòng lão đang muốn đề cao độn thuật nhưng chợt pháp lực toàn thân mất đi khống chế, không chính xác là có một cố ám kình phát tác kéo theo linh lực toàn thân lão điên cuồng bảo phát lên như sóng dữ không lão giả hoảng sợ nhưng thân thể như một quả bóng bị thổi căng nhanh chóng bành trướng, Đoành. một tiếng nổ lớn như sấm sét giữa trời quang bạo vang trong đó có lẫn tiếng kêu tuyệt vọng sợ hãi Lão già không khống chế được linh lực đắt. tự bảo huyết vụ đầy trời, nguyên anh cũng không đào thoát. Năm đạo quang hoa ở xa thấy rõ ràng cảnh này nhưng bọn họ không trốn, chạy mà lại càng tăng tốc bay tới. Lâm Hiên bóp chán kinh ngạc. Tu sĩ kia chết như thế nào thì năm người kia đã thấy, không ngờ vẫn không sợ hãi, Trang lẽ có cái gì ỷ vào hay sao? ai di Đà Phật trên mặt kim hoang thiền sư không lộ hỉ nộ bộ dáng mi từ mục thiên thấp giọng tụng niệm siêu độ cho người uổng mạng còn tiêm mà y lam vẫn nhẹ lay động chiết phiến hình như việc sát nhân vừa rồi không quan hệ tới hắn Minh Tuyền tiên tử bước nhẹ lui về hội họp trên khuôn mặt thanh tú mang vẻ ôn hòa phong tư xuất chúng như tiên nữ. Chỉ có kim nghĩa toàn thân tỏa ra sát khí mở trừng trừng hai con mắt.